Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cầm tờ giấy số trên tay, nó lắng tai nghe thật kỹ từng chữ số, bắt đầu từ dãy 8. Giọng đọc to, rõ ràng phát ra đều đều từ chiếc loa phóng thanh, làm con tim của nó đập lên loạn xạ. Tay nó run run, đầu óc tê dần đi khi mỗi một dãy trôi qua chẳng có một chữ số nào giống với từ Giê-su hắn đang cầm ở trên tay cả. Đã gần đến dãy đặc biệt, hắn gần như mất hết đi hy vọng. Đến cái dãy tám an ủi cũng không trúng nổi. Mơ gì đến cái dãy đặc biệt. Hắn thở dài tuyệt vọng, hối hận vì đã mua tờ Giê-su chết tiệt này. Thế là mất tôi một cân gạo. Toàn xe nát tờ Giê-su kêu đi cho bỏ tức. Giờ hắn nghe tiếng đọc giải đặc biệt của hôm nay. 6 7 4 3 2 1. Từng con số vang lên, nó há hốc miệng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trên loa phóng thanh bắt đầu đọc lại một lần nữa giải đặc biệt. Hắn lắng tai nghe thật kỹ rồi đưa tay dò từng con số theo giọng người phát thanh viên. 6 7 4 3 hai 1. Đúng rồi. Đúng rồi, không sai một con số nào. Vậy là vậy có nghĩa là hắn nó đã trúng độc đắc. Nó mừng như điên, nhảy ra khỏi cái giổng, không cẩn thận ngã lộn nhào xuống đất, nhưng mặc kệ, hắn lồm cồm bò dậy, chạy ồ vào trong nhà miệng la lớn. Mẹ ơi, mẹ, con trúng độc đắc rồi nè. Mẹ ơi, con trúng độc đắc, con có tiền rồi. Chúng ta giàu có rồi mẹ ơi, từ nay không phải khổ nữa. Mẹ, mẹ đâu rồi? Con sẽ chữa bệnh cho mẹ nè, có nhiều tiền, xây nhà rồi sẽ cưới vợ nữa, con sẽ xin, con sẽ xin con cho mẹ ấm bầu nghe. Mẹ ơi, mình giàu rồi, con trúng độc đắc rồi nè. Hắn mừng phát điên lên. Vui lắm, mà nước mắt chảy dài, giọng nói của nó lập ba lập bập. Cả cuộc đời của nó Từ khi làm người đến bây giờ, chưa bao giờ nó vui đến như vậy. Không vui làm sao được chứ? Nó đã đổi đời. Nó đã giàu có. Cuộc sống của nó giờ mẹ đã sang một trang mới. Những ngày tháng cơ cực đã không còn. Thế nhưng mà ông trời thật khéo trêu đùa con người. Trong giây phút nó mừng như điên đó, Mẹ nói vẫn nằm im bất động trên chiếc chõng tre. Tuyệt nhiên không phản ứng lấy một chút gì, dù chỉ là một cái gật đầu. Khuôn mặt tươi vui hớn hở của nó bỗng dục tắc. Hắn lay người của mẹ. Người bà lạnh ngắt cứng đờ. Hắn sợ hãi, tay run run đưa lên mũi bà, áp tay vào ngực bà nghe ngóng. Đoạn hắn ngã quỵ xuống đất, bàng hoàng nhận ra mẹ mình đã qua đời. Chưa kịp vui vì chúng xấu độc đắc, cái ước mơ bao nhiêu người mơ còn không có được. Đằng này được rồi, nhưng trong lúc này nó chả thấy nào vui được khi mẹ nó đã không còn ở trên đời. Ngày hân vui nhất cũng là ngày hắn buồn nhất. Nước mắt chảy dài. Nó ôm lấy xác mẹ của nó mà gào khóc thảm thiết. Mẹ ơi! Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Mẹ ơi! Sao mẹ không có chờ con? Mẹ! Con có tiền rồi nè. Mẹ mở mắt ra đi. Mở mắt ra nhìn con đi mẹ. Mẹ đừng có hộ con. Mẹ đừng có đ hurt con như vậy nữa. Mẹ! Sao mẹ không có chờ con? Con chưa, con chưa có kịp báo hiếu cho mẹ à mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. <cười> Nó cứ gào lên như vậy, bao nhiêu uất ức trong lòng trào ra, bộc phát dữ dội. Nó như kẻ điên, khóc chán rồi lại cười. Cũng phải thôi. Trong hoàn cảnh đó Ai có thể chịu nổi cái đã kích này chứ? Mẹ ơi. Sao mẹ bỏ con? Mẹ ơi, cho mẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net